Huyện giới đấu hành tập 53 Các bạn có thể đón nghe tròn bộ của bộ chuyện này bằng cách truy cập của đường linh dành sách phát Tuấn Anh đã nghiêm dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Xem ra lần này tiêu viêm bọn họ thực sự gặp rắc rối rồi Lăng ảnh và Hải Ba đồng bị trói bộ Vân Sơn hướng về đường lui của thôn Thiên Mãng Chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt của nó Thôn Thiên Mãng mở to mắt nhìn thấy Vân Sơn xuất hiện lập tức phun độc dịch thật sắc. Vân Sơn vung tay, phong tường hiện ra bị độc dịch ăn mòn giật. Khi Thôn Thiên Mãng định thử cơ tấn công, một trận đau đớn từ đuôi chuyển đến khi cho nó quay đầu lại. Vân Sơn đã đứng trên đuôi của nó từ bao giờ. Đi xuống đi. Một cú đạp mạnh khiến Thôn Thiên Mãng rít lên thảm thiết. thân hình bị đập mạnh xuống quảng trường, đặt đá vắng tung tué. Lúc đó tiểu viêm đang đứng trên lưng thôn thiền mãng Dù có đau khí bảo vệ Vẫn bị thương nhẹ Vun ra một ngụm máu tươi Trước khỏi lưng của mãng xà Tiểu viêm đào máu nơi khóe miệng Nhìn với con mãng xà đang thói thóp Nghiến rằng Các tầy thua Vân Sơn quỷ dị xuất hiện trước mặt tiêu viêm Tháng nhiên nói Khóe miệng nhẹ run lên Tiểu viêm rút ra huyền trọng thức Phun máu lại nói Con có ta Vân Sơn chậm trải tiến tới gần Tê Tiếng rít bén nhọn từ miệng thồn thiên mãng vang lên Đuôi cổ đó bất ngờ vung tới Vân Sơn Nhưng hắn thản nhiên vợi tay Một dấu tay xanh dài 7-8 trượng Chụp lấy đuôi của mãng xà Ném sang bên Làm gãy hơn 10 cây đại thụ Làm một tiếng kêu đau đớn phát ra Vân Sơn nhìn qua thân thể khổng lồ Của mãng xà hơi cao mày con mãng xà này mạnh hơn cả Cụ dài mà thú Sa đông đỏ rực Mãng xà nhìn chăm chăm vào Vân Sơn há miệng phun độc một lần nữa Nhưng mà Vân Sơn vẫn không để tránh Độc xuyên qua người của hắn Mà không xây ra chút tổn hại nào Hắn chậm chạy bước tới Trước mặt tiểu việp Nâng tay hướng xuống Tiểu việp cố gắng nhúc nhích Nhưng toàn thân cứng đỡ Đừng phản kháng Ở lại Vân làm tổng một thời gian ta sẽ không làm hại ngươi Nhưng hành động lỗ mãng của người cần phải trả giá Vân Sơn nói Thuần tiền mãng lại lao tới Nhưng bị tát bay sang một bệt Bàn tay của Vân Sơn dừng lại trước mặt tiêu viêm. Tiêu viêm đắm chặn thuyền trọng xích, tay rung rảnh. Trong tâm trí của hắn chỉ còn lại tiếng tim đập. Sữa sự, sự yên tĩnh, một nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng lên nhưng rồi bị nén lạc như chưa từng xuất hiện. trạng thái yên lặng bị phá vỡ, tiêu viêm ngẩn đầu nhìn thấy bàn tay của Vân Sơn chỉ còn cách vài vài ly, cảnh giác tuyệt vọng bao trụ. Đúng lúc nguy cấp, Tôn Thiên Mạng phía sau phát ra tiếng rống lớn. Một luồng sáng trói mắt từ đó phát ra, hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn, kể cả Vân Sơn. Hắn nhếu mài nhìn chăm chăm luồng ánh sáng kia, sang mặt đại biến. Ánh sáng phía sau tiểu viềm lộ ra một cánh tay thon dài, mềm mại, vườn tới chặn bàn tay của Vân Sơn. Hai bàn tay chạm vào nhau, lực lượng khủng bố bùng nổ, mặt đất xuất hiện vài khe nứt. Lão già này vừa rồi đánh... a đã thấy chứ. Dòng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng người định thực kém đều đỏ cả mặt. Ai, ai đang nói đây? Vô số ánh mắt đang hướng về nơi phát ra giọng nói. Khi nhìn thấy bóng dáng quyến đứng phía sau Tiểu Viêm, thì tất cả hai người đều cảm thấy nín thở. Hai vẫn không thể hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tiểu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào đôi mắt quyến đang mỉm cười. Theo cái bóng dáng xinh đẹp vừa xuất hiện trên quảng trường, Cảm giác ngồn gạt như thế khiến người ta không thở nổi. Sự yên tĩnh kéo dài một lúc lộc, cuối cùng bị phá tan bởi một tiếng hét hoảng hốt, Mỹ đổ toàn nữ vương. Chỉ năm từ ngắn ngủi bật ra, nhưng lập tức khiến tất cả những người có mặt trên quảng trường đều rung mình. Cái tên này hầu như toàn bộ dân chúng của giả mạng đê quốc đều nghe biết đến. Một dung nhanh lạnh lùng và xinh đẹp, nhưng tâm cơ đầy thâm độc. Trong cuộc chiến trước đây giữa giả tộc và giả mạng đê quốc, nàng đã nổi danh nhờ vào việc một mình đồ sát vô số người. Trong đế quốc, số người có thể sánh ngang với yêu nữ này đếm trên đầu con tay. Mặc dù nữ vương bị độ toa từng sử dụng nhiều thủ đoạn tan nhẫn trong các trận giao tranh và gây chấn động vùng phụ gận thắp qua dĩ đại sa mạc, nhưng giả mạn đế quốc cũng không dám dễ dàng phát động chiến tranh với nàng. Nhiều người chỉ dùng một từ duy nhất để mô tả về nàng, đáng sợ. Trên không trung, giang mặt của hải ba đồng đã ngân trọng rồi lại chuyển thành kinh hoàng. Cho dù trước mặt mình độ toàn tự vương, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi. Trận chiến nằm xưa tại sa mạc vẫn luôn là ký ức ám ảnh không thể phai mở. Thêm vào đó hậu quả của mười mấy năm bị phong ấn càng khiến cho hải ba đồng sợ hãi như rắn độc. Khi vẫn chưa kịp bình tâm, Hắn trở trùng mình vì nhìn thấy những tia sáng quen thuộc phát ra từ người của nàng. Đó là thất thải đại xa, hóa thần của bị đỗ toàn nữ vương. Nhớ đại khoảng thời gian bản thân vô tình ở cung năng mà không nhận ra. Hai ba đông cảm thấy lạnh toát sống lực. Tiểu việm khốn kiếp dẫn thêm một quả bom nổ chậm như bị đỗ toàn nữ vương bên mình. Chẳng lẽ hắn muốn hại chết tại thật sao? Hai ba đông thẩm mắng. <cười> bị đỗ toàn nữ vương cười khẽ. Tiểu từ kia không cuồng công ta xem trọng. Tuy thực lực không đáng kể, nhưng lại có được hộ thân cường giả, đúng là quái vật. Lần đến vần làm tông này, e rằng không cần đến ta, hắn cũng có thể rời đi an toàn. Một thân ảnh lơ lượng trên không trung, lắc đầu cảm thán. Sự giốt hiện của vị độ toàn nữ vườn khiến hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc này ra thiên và pháp bá sau mặt trở nên nghiêm trọng. Cả hai nhìn nhau, hi tương sống một hơi. Nhưng rồi cũng không thể nói nên đời Sự xuất hiện của nàng ta Là một cú sốc quá lớn Mị đô toàn đứng vương Chẳng phải nàng đã thất bại khi tấn cấp sao Đan vương cổ hà Lạnh nhạt nhìn nữ nhân xinh đẹp ấy Ánh mắt chậm rãi liếc về phía tiêu viêm Hơi cau may, lầm bẩm Xem ra không phải là thất bại Mà là bị tiêu viêm lặng lẽ Mang đi lúc nàng đang tấn cấp Nên chẳng ai hay biết Nếu nàng nổi hứng muốn giết người Nghe đến gà chó cũng khó thoát Phiền toái thật Con nạn này đúng là may mắn Đến giờ vẫn còn sống Lão thầm cười khổ Thực lực mà tiếp viêm thể hiện Đã vượt sang những người cùng lứa Ngay cả bản thân lão ta cũng không chắc thắng nổi Ngay bên cạnh cổ hạ Nạp đan kiệt, mộc thần Và những người khác Chỉ biết trượt mắt nhìn bị đổ toàn nữ vương Người mang danh sưng Hùng giành lẫm liệt Không ai dám đến tiếng, im lặng như tượng Tiểu viêm nuốt nước bọt, không động đậy chỉ để ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng phía sau bị độ toà. Dù không phải lần đầu tiên thấy nàng, nhưng trong lòng của hắn vẫn không khỏi tặc lưỡi tán thưởng dung mạo của nàng. Lúc này, trên người bị đội toà nữ vương lấy quóc một chiếc đạm tử cầm bảo Máy tóc dài buông từ đầu qua vai xuống tận vòng eo. Vóc người nàng đầy đặn quyến rũ, như là một trái táo chín mỏng khiến cho người khác cũng khó lòng cửa lại. Ánh mắt của tiêu viêm dừng lại nơi đôi chân của nàng. Trước đây, nàng có phần đôi rắn nhưng giờ đã biến thành hai chân dài trắng nõn. Đôi bàn chân sạch sẽ như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Mị đô toàn nữ vương không gỡ ngươi chính là cổ quái đại xà. Khó trách tại thay người có gì đó là lạ. Bàn tay khẽ rùng động. Một lượng năng lượng lan tỏa từ trưởng tâm. Vân dân đền đó lưu về phía sau vài bước. Sao mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng Ngọc thủ thanh tú nhẹ nhàng Khuếch tán năng lượng Mị đô tòa chậm lại bước tới Đứng song song với tiểu viêm Ánh mắt mị hoặc nhìn lướt qua Vân Sơn Lạnh nhạt nói Ta cũng không ngờ Ngươi lại đột phát được chướng ngại đấu hoang Tiến vào đấu tông Ngươi chẳng phải cũng tiến hóa thành công rồi sao Vân Sơn cười Ánh mắt chuyển về phía tiêu viêm đói Chỉ là không ngờ Với tính cách của ngươi lại chịu giúp một nhân loại Nếu ngươi không động tới thôn thiền mãng Thì ta đã không xuất hiện Sống chết của hắn ta vốn không quan tâm Mị đô toa lếch nhìn tiêu viêm Giọng nhẹ nhàng Tiêu viêm âm thầm kêu khổ Hai tay siết chặt Đầu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển Sẵn sàng rút luôn Nếu mị đô toa trở mặt Với tinh tình quái dị của nàng Hắn không dám lời lạ Vậy giờ ngươi ra mặt rồi, định làm gì? Vân Sơn lại hỏi Dẫn hắn rời đi thôi Mị đô toa cái nhìn móng tay Giọng thẳng nhìn nói Trận đấu vừa rồi khiến Vân Sơn hiểu rõ Thực lực của nàng cũng ngang ngỡ láo Nếu giao chiến thật sự Thắng bại chưa rõ Ta trả mặt là vì hắn có thể khiến ta xuất hiện Với ta Hắn có chút áp chế Mỹ đô tòa khẽ xòa trán Lộ vẻ bất đắc dĩ Rõ ràng không biết tình nguyện cứu tiểu việp Vân Sơn hiểu ý của nàng Giọng mặt trầm ngâm Ánh mắt đảo quanh Trong đầu đăng suy tính điều gì đó quang trương lại chìm vào yên tĩnh. Hai cơn giả đối thoại, nhưng người khác không ai dám chen vào. Vân Lăng sốt ruột, nhìn lén Vân Sơn. Hắn không cầm lòng, thấy tiêu viêm sắp rời khỏi Vân Lam Tông, dù bản thân đã hao tổn bao điều công sức. Nhìn vết thương trên tay, dù đã cầm máu, nhưng cơn đau vẫn ám ảnh, khiến lửa dẫn trong lòng của hắn bốc cao. Lão tông Chủ, nếu để cho tiêu viêm rời đi như thế này, thì chẳng phải Vân Lam Tông ta sẽ bại trận sao? Vân Lăng không nhìn được, quát lớn bị đồ toa cao mày Quay đầu nhìn hắn Đôi mặt phát ra ánh sáng yêu dị Cảm thấy bất an Vân đang định đuôi lại Nhưng trước khi phản ứng Thì đầu óc đã choáng váng Nhìn xuống hắn hoảng sợ Khi thấy từng tầng nhăm thạch, xám trắng Đang lan lên từ hai chân mình Dừng tay Theo tiếng quát lớn Vân Sơn đập tức xuất hiện bên cạnh Vân Lăng Tùng một cước thật mạnh vào cổ trần hắn Một lượng sức mạnh mênh mông tỏa ra Làm cho lớp nham thạch tan thành bụi mị Nham thạch qua thành phấn mạt Tân hình vân lăng lúc đó Mới thoát khỏi trói bộ Mùa hôi nạnh túa ra đầy mặt Hắn vội vàng đưa về phía sau mấy bước Trốn khuất sau đường vân sơn Nên đội không dám nói nữa câu Dẫn hắn đi đi Vân sơn nhẹ thở ra một hơi Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vị độ toàn nữ vương Đột ngột vất tay trầm giọng nói Nghe Vân Sơn lên tiếng Quang trường lập tức vang lên những tiếng sỉ thầm Việc hôm nay đúng là chuyện lớn Mọi người đều mong nó được giải quyết nhanh chóng Nếu cứ tiếp tục ẩm ý thế này Em đang không ít cường giả Sẽ cảm thấy khó Mà rút lùi yên ổn Lão Tông Chủ vẫn đang có chút không cam lòng, cất tiếng Người vậy yên nhiên có ba năm chỉ ước Ta đã nghe Vân Vận kể qua Việc hôm nay Đúng là nặng quá xúc động Không phấn rõ nặng nhẹ Nhưng ước định đã kết thúc, từ nay về sau giữa các ngươi không còn gì nữa. Hôm nay các người đại náo Vân Nam Tông đã không trí cứu, nhưng ta mong đây là lần duy nhất. Nếu còn tái phạm, cho dù còn bị độ toàn nữ vườn đổi danh che chở cho ngươi, Vân Nam Tông ta cũng sẽ khiến nghiêm khắc dạy dỗ Thỉnh Vân Sơn Tông chủ yên tâm, đến đây này một lần là quá đủ rồi. Ít dòng một hời tiêu viêm hướng về Vân Sơn chắp tay, nhạt nhạt cười nói. Đi thôi. Vân Sơn phất tài. Động tác khốc phần không được thoải mái. Mị đồ toàn được vườn liếc tiêu viêm một cái, không nói thêm câu nào. Xoay người quay về quảng trường phía ngoài, bước đi trên thạch thảm Tiêu viêm sát huyền trọng xích trên vai, quay đầu đếc nhìn đám người Vân Sơn, rồi xoay người bước đi. Ánh mắt của hắn vẫn đớt qua đám người, nạp làng yên nhiên. Vừa đúng lúc nàng cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại. Hai mắt chạm nhau, cuối cùng cũng gặp lại, nhưng tâm tình đã hoàn toàn khác biệt Thu hồi ánh mắt, Tiểu Việm dư vụ sổ ánh nhìn xoay người, đuổi kịp mì đô toàn nữ vương. Trên bầu trời, hải bà đồng nét mặt bất định nhìn mì đô toàn Thượng vương một tốc lâu, tôi mới đập cánh bay xa, nhưng vẫn không chịu hạ xuống nơi biển dưới. Mọi người vẫn nam thông chứng kênh bóng lừng Tiểu Việm và mì đô toàn nữ vương chậm rãi biến mất trong mây mù giữa vô tận thạch khỉ. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn theo bóng hai người dần quất đi, các vị khương giả đồng loạt thở dài cười kh Hay mà nghĩ được, chỉ đã ước định tỉ tí giữa hai tiểu bối, cuối cùng lại thành ra thế này. Nếu trở mặt, bọn họ còn tổn thất không nhỏ. Chữ vị, hôm nay đến đây đã kết thúc, thật xin lỗi đã để mọi người phải chứng kiến một hồi đau loạn. Vân Sơn ngẩn đầu nhìn quanh, mỉm cười rồi nói. Vân Sơn Tổng Chủ cứ nói đùa, nếu việc đã xong, ta cũng không tiện lưu lại nữa. Đã đâu không trở về, ngày sau có thời gian nhất định sẽ đến phần làm tông làm khách. Mọi người đều nghe ra ẩn ý đuổi khách Trong lời của Vân Sơn Ai nấy đều hiểu rõ Điều lại lúc này không phải là điều hay Nên sau với câu khách giáo Tất cả đều mang theo người của mình Rời đi nhanh chừng chớp Dưới trần đuôi bay phút xuống Lão tổng Trụ Chẳng thể chúng ta cứ để mặc cho tiêu viêm như vậy Hãy làm như thế Vân Đàm Tông đã đóng rơm đóng rạ Nhìn mọi người rời đi Vân đang mặt mày không cam lỏng Đếch nhìn phương hướng tiểu viêm rời đi. Trước cuộc không nhìn được, đến tiếng. phần gây còn muốn làm gì đây? Vân dân nhạt nhạt liếc hắn, nói tiếp. Vì đâu toàn đứa vương, cho dù đặt ta cũng chưa từng đánh vại được nàng. Uống hồ đối phương còn có hai gã đấu hoang cưng giả hộ vệ. Với đội hình đó, muốn giữ tiểu viêm lại chẳng khác nào từ chốt khổ vật thân. Cắn răng bọt cái, Vân hẳn nói. Nhưng hôm nay rõ ràng tiêu viêm không để cho phần làm tầm một chút mặt bụi nào. Nếu không tìm cách vãn hồi, khi chuyện này đan truyền ra ngoài, chẳng phải người đời sẽ cười vào mặt chúng ta sao? Vân Sơn yếu mày, người ấy nghĩ thế nào? Giữa theo tình hình hôm nay, sau lần tiêu việm có người trợ giúp, ta dám chắc mặc thừa tuyệt đối có điện quản đến hắn. Nếu hắn không chịu ở Đại Vân Làm Tông, chúng ta có thể đến ô thản thanh nhổ cỏ tận gốc. Vân Làng thấp giọng nói. Ô đồ! Sau mặt của Vân Sơn trầm xuống thấp giọng trách. Người thật sự hồ đồ rồi Nếu đã biết tiểu viêm có người hỗ trợ Nếu còn vốn đổ oan cho mặc thưa Xử đi thế nào Việc này đến đây đã chấm dứt Ngay sau đừng nhắc lại nữa Nói xong Vân Sơn vung tay áo Xoay người quay về quảng trường Trung ương Bắt đầu an vài người xử lý hậu sự Sau mặt của Vân Lăng Đục trắng lúc sạch Hắn chậm trải vốt vết thường đáng sợ trên tay Khuôn mặt da nua đầy rối rắm Ánh mắt biến thành dữ tợn nhìn về phía tiêu viêm đã khuất giả, trong mắt tràn đầy oán độc và âm hiệp. Trong bầu không khí nặng đầy ấy, tình hình chợt láng đại. Không bao lâu sau, trên bầu trời vang lên tiếng gió rít. Một bóng dáng thành tú bay nhanh, đột ngột xuất hiện trên quảng trường. Mịn bầu quét nhìn khung cảnh đổ nát Khuôn mặt của nàng cũng trầm hẳn xuống. Sư phụ. Giữa sân, Nạp Lan Yên Yên là người đầu tiên chạy tới. Trước mặt người phụ nữ ung dung, nàng khận đại, nước mắt bóng dường tuôn rơi. Ký ức quá khứ ùa về, nàng tự đầu vào lòng sư phụ. Những nguy khuất trong lòng cuối cùng hóa thành tiếng khóc nức đỏ. Tổng chủ, tổng chủ đã trở về rồi. Trên quảng trường, khi thế nữ nhân vận nguyệt bảo xuất hiện, toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông đều kích động, quy rạp xuống. Được rồi, được rồi, yên nhiên, đừng khóc nữa. Bỏng nói cho sư phụ biết chuyện gì đã xảy ra nào Nữ nhân áo nguyện bảo dịu dàng vỗ về đạp đàn yên nhiên Một lúc sau mới ngẩn đầu Độ ra dùng đàn cao quý xinh đẹp Cho rằng chính đàn người Từng có quãng thời gian bập mở Sống cùng tiêu viêm trong ba thú sơn mạch năm xưa vận chi Bóng đầm dành gùm Từ cánh cây ven đường Phủ xuống hải bóng người Một nam một nữ Một trước một sau Chậm rãi bước đi Bộ không khí im lặng len lỏi giữa họ Trên bầu trời phía trên đầu hai người, có một hai bóng người khác âm thầm theo dõi tự xa Sau khoảng một khắc, người phụ nữ đi trước chật dường đại, tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen trên trán. Giọng nói nhạnh đồng vang đen từ đôi môi đỏ bọc quyến rũ. Trên kia có hai con chim bày tới bày đuôi, chẳng thấy phiền sao. Mặc dù giọng nói của nàng không đớn, nhưng hai bóng người trên không trùng đập tức dừng đại, uốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía tiêu viêm. Đang ẩn sau một gốc cây đớn Tiếp phim cẩn thận Lùi lại một bước Ánh mắt chuyển sang nhìn hải ba đông hỏi nhỏ Nghe vậy hải ba đông hơi dững người Nhớ mày Ánh mắt lé e ngại Liếc nhìn thân ảnh đang tựa vào gốc cây Thành nhiên thưởng thức một chiếc lá rụ Chính đã bị độ toàn nữ vườn Trong gâm một lát Đáo cười khổ Tiểu tử người đã thuận đợi trở khỏi vân Lam Tông Có lẽ từ nay ta cũng không thể tiếp tục Đi theo người nữa Nếu sau này tìm được đủ dược điệu Để đoạn chế tử đinh đàn Mọi người giúp ta tuyển ra Rồi tìm một người đáng tin gãy mang đến đưa cho ta Ta sẽ ở đại đế đô Tiểu viêm bím môi Gần đầu lặng lẽ Quay về phía hải ba đồng trên cây hắn không người trịnh trọng hành đấy Hải lão Bất luận thế nào Tiểu viêm ghi nhớ sự giúp đỡ của người hôm nay Vậy sau nếu người cần người giúp Hay là gặp khó khăn gì Trong khả năng của ta Ta nhất định sẽ giúp hết sức <cười> Vậy thì tạm biệt tại đây Sau này nếu cần giúp Cứ đến giả tộc mệnh đặc ở để đồ tìm ta Hai ba đông cười gật đầu Dù thế nào ngươi cũng nên để phòng nàng Nữ nhân này tàn nhẫn hơn ngươi tưởng nhiều Hai ba đông điếc về viêm bị độ toa Miệng hơi độc Nhưng âm thanh bị đau khí che lấp Lặng lại truyền vào tai của tiêu viêm Tiêu viêm gật đầu Tiểu tử cáo tử Hải Ba Đông chắp tay một lần nữa Đứt nhìn lăng ảnh bên cạnh Rồi liền hên lành mỉm cười Đôi cánh sau đường vỗ mạnh Thân ảnh đập tức bay lên Biến mất trong bầu trời xanh thẳng Vị đạo tiên sinh đại Nhìn theo bóng của Hải Ba Đông Tiếp phim đã đưa mắt sang lăng ảnh Đang mỉm cười, <cười> Theo ước định Người trời Vân Lam Tông thì nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành Ta nên trở về thôi Lăng ảnh cũng cười Giờ ngon đẻ cái Tiểu tử Lần này ngươi làm tốt lắm Rất quyết đoán Lão tiên sinh khen ngợi quá rồi Chỉ giờ có hai vị đảm chỗ dựa Nên ta mới dám liều mạng Nếu không cho ta thêm mấy trái mật Cũng không dám sông vào vân đàm tông đâu Tiêu viêm cười nói Lăng ảnh bật cười Tính cách của ngươi rất hợp với ta Nhưng ta còn nhiệm vụ khác Nên không thể ở đại lâu Hẹn ngày tái ngộ Lão phù mời ngươi uống một trầu Đà tạ Nhìn bong sáng rời đi của lăng ảnh, tiêu viêm gật đầu mỉm cười. Và lại xem ra giữa ta và người chưa thể coi là kết thúc, ta muốn nói thêm vài đời. Hai canh bỗng dừng lại, lăng ảnh quay đầu nghiêm túc nói. Đôi khi đại lục rất động đớn, người cần nhanh chóng thay đổi bản thân, mạnh mẽ đứng lên. Nếu không đến cả quyền được chọn người mình thích cũng không có đâu. Được rồi, người ta đã nhắn gửi tới đây. Có người đang mong chờ người đấy. Sau này ngươi sẽ hiểu ý nghĩa câu nói đó. Khoa tay áo. Thân ảnh của lăng ảnh hóa thành một vệt đen, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Hề, đều đi cả rồi. Đứng tại chỗ, tiêu viêm thở dài, nếu mà nhìn về phía chân trời. Trong đồng trào lên một cảm giác khó hiểu. Tốt rồi, các việt xong cả rồi chứ. Sau đó nhẹ nhàng vang lên, kéo tiêu viêm khỏi sự ngờ ngác. Xoay người lại. Hành thêm bị độ toàn nữ vương đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt yêu mị. Khói miệng tiêu viêm giật giật, nặn ra một nụ cười gỡ gạo. À, nữ vương vệ hạ, sao ngài đã quay lại? Quay lại. Mị độ toàn nhớng may cười nhát, ai đói ta định trời đi. Ngài không định đồng hóa, thùn thiền mãng, lình cấp đây chứ? Sao mặt của tiêu viêm khẽ biến, trong tay áo, hai nam tay siết chặt. Tuy biến hóa nhỏ nhưng không quan được mắt của bị độ toàn. Nàng đứng thẳng người Để đổ ra thắt lưng đầy mê hoặc Nhưng lúc này tiêu viêm không dám nhìn kỹ Nơi quyên rũ đó Dù là cương giả như Vân Sơn cũng phải kiêng rẻ Hắn chỉ cần để đổ ra chút biểu hiện Hậu quả khó được Lần này cưu người Nàng nói Tiểu ra hỏa Trong 3 ngày tới sẽ không thể đến Mì đưa tòa cười nhẹ hiển như lần giao dịch này khiến nàng khá hài lòng Ô oh. Tiêu viêm thở vào nhẹ nhõm Tôi hỏi với vẻ cười cợt. Được vương vệ hạ, bác ngày nay ngay định ở bên ta với hình dáng nào? Đừng có mơ mộng, sẽ dễ mất mạng lắm đấy. Mịa tư tòa bước đến, mùi hương lạ lùng theo gió thoảng quà vũi của tiêu viêm, khiến cho hắn cứng cả người. Đôi tay trắng như tuyết rũi ra trước mặt tiêu viêm, không đánh hắn, mà trông mềm mại, nắng yêu như muốn người ta cắn một miếng. Cái gì vậy? Tiêu viêm ngơ ngác hỏi. Dùng linh đan dược vương, Mị đô tòa đáp Tiếp viêm kinh ngạc lấy ra Dược phương dung linh đan từ nạp giới vật mà hắn đã tốn biết vào cổng sức Mới có được rồi đưa cho nàng Bạn tay mềm mại nắm lấy Dược phương Trên gần mặt quyến rũ của bị đô toa hiện lên vẻ căng thẳng Nàng nâng phương thuốc lên Đọc kỹ công hiệu được ghi lại Một lúc sau thở dài một hơi Khép sách lại Ngón tay xoay nhẹ Dược phương lơ lửng giữa không trung Tiếp viêm đứng bên cạnh lặng lẽ thì thầm nàng vẫn giữ im lặng. Dược phương xoay nhẹ rồi đáp xuống tay của nàng. Mẹ đốt toán nhìn chằm chằm tiêu viêm, dược phương thuốc ra. Người cũng nhìn thấy rồi chứ. Ừ, tiêu viêm gật đầu thành thật. Phát hiện hô hấp của nàng khẽ rồn rập. Qua tiếng cười nhẹ, hắn buông lỏng. Nhưng ngày sau đó một tiếng cười lạnh vang lên khiến hắn dững người. Dù ta bị linh hồn thôn thiên mạng áp chế, nhưng vẫn lầm bờ cảm nhận được một số việc của ngươi. Lục trượt khiến người giúp ta và Hải Ba Đồng giải phóng ấn Đan dưỡng đó chẳng phải đàn lục phẩm sao Dù không chọn lý do vì sao thực lực của người không ổn định Nhưng có thể tuyện chết lục phẩm đan dược Thì chắc chắn người có cách luyện được phương thuốc của ta Nếu thật sự không thể thì... Ngọc thủ quần hắn bất ngờ áp sát cổ của tiêu viêm Khiến cho hắn lạnh sông đực Một đồng độc khí hiện ra cùng giọt máu đỏ thấm Lời của Hải Lão quả nhìn đã đúng Nữ nhân này thật tàn nhẫn Nút giận vào bụng Tiểu viêm nhìn thẳng vào nàng Được, ta luyện dùng linh đàn cho ngươi Nhưng ta được gì Mị đô tòa không đáp Vậy cứ tìm người khác đi, ta không hứng thú đâu Tiểu viêm cười lạnh nói Ánh mắt của nàng trở nên lạnh băng Bàn tay mềm mại bùng lên Một luống năng lượng thất thải Sóng đang được yên ả Nhưng ẩn chưa sát khí Nàng dừng tay cười nhạt Người kêu tư cách mặc cả sao Người muốn giết ta thật ư Linh hồn thôn thiên mãng sẽ phản vệ ngày đấy Tiêu viêm lùi lại một bước Trong tay áo Thanh niên điện tâm hỏa âm thầm xuất hiện Sạt khí lập tức tàn biến Mình đô toan như mày Người khá là thông minh Biết được mối liên hệ giữa ta và thôn thiên mãng Tới vậy tiêu viêm thầm thở vào Xem ra thôn thiên mãng thật sự Có thể áp chế được nào Ta không phải loại người nó một đằng Nghĩ một nẻo Nhưng đưa phương về hạ Đây cũng chẳng quá nhận hậu đâu. Luyện chiếc lục phẩm đan dược rất tốn sức, và ngươi lại nhẹ nhàng ra điều kiện. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Người nói ta đi là phải đi sao? Đừng có bảo hòa nữa, nó điều kiện của ngươi đi. Mị đô tòa lạnh nhạt nói. Hiện tại hài lão và lang ảnh tiên sinh đều đã đi. Ta cảm thấy không an toàn chút nào. Tiếp phim cười khổ. Chỉ cần gây đồng ý bảo hộ cho ta trong 3 năm, ta sẽ giúp người luyện dùng linh đan. Chà chà chà, bảo hộ 3 năm Trước khuôn mặt quyến rũ Nở đủ cười ngọt ngào Bị đô tòa đặt tay lên vai tiêu viêm Xong bên mại Thế chẳng tham hảo hiểm Bị linh hồn thôn thiên mạng ác chế Mà chết giết người luôn đi Có phải tốt hơn không nào Tiêu viêm lùi lại, hất tay nàng ra Được rồi, người cũng không ngốc như hải ba đông Ta cho người một năm Trong một năm đó Ta không làm vệ sĩ Chỉ giúp người trong những lúc cần thiết Khi tâm trạng ta tốt thì sẽ ra tay. Nhưng nếu trong vòng 1 năm mà người không luyện ra dung linh đan, đừng trách ta trở mặt. giao dịch như vậy, người có đồng ý không? Tiểu viêm nhớ mày. Một lúc sau mới nói. Được. Sau đó hắn ngần đầu lên, bắt gặp ánh mắt của nàng đã lộ ra sát ý lạnh lùng Được rồi. Nghe phải bị đô toa nở đủ cười tươi, nhưng sát ý trong ánh mắt dẫn tan biến, trở lại vẻ nhu hòa đầy mây hoặc Chuyện này là đại sự đã xảy ra từ hai ngày trước. Gã tiêu viêm kia thật sự đã chính thức thi đấu tại Vân Đàm Tông. Ngày trên đấu trường khiến cho thiếu tông chủ Nạp Thành Yên Nhiên thất bại. Nghe nói là do năm xưa Nạp Thành Yên Nhiên hủy bỏ hồn ước. Sơn nhìn lại đúng là có phần đáng tin. Này tiêu viêm thể hiện thực lực và thiền phú, quả thận xứng đáng với nàng ta. À, có chuyện như vậy sao? Ngày nói Vân Đàm Tông không muốn để tiêu viêm rời đi. Nhưng tuy tưởng con trẻ Sao đứng của hắn lại có cường giả kinh người Ngày nói trong trận chiến đó Cuối cùng không chỉ xuất hiện hai đấu vàng Mà ngay cảnh nữ vương xã nhân tộc Mỹ Đỗ Toa cũng hiện thân Dù Vân Lam Tông dốc toàn đực Vẫn không gần được tiêu viêm an toàn trôi đi Mỹ Đỗ Toàn nữ vương ư Cái tên vừa vang lên Xung quanh lập tức trúng động <cười> Tin tức này hoàn toàn đáng tin Tiêu viêm thật là gây gớm Có lẽ lần này Tại Điện Dược Sư Đại Hội Hắn sẽ đoạt giải quán quân. Ánh mắt kinh ngạc hiện rõ quanh đó. Cả nam từ kia khiềm tốn nở đủ cười đắc ý. Quán quân luyện dược sư đại hội không phải là nham kiêu sao? Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên. Nham kiêu chính là tiêu viêm, chỉ là đọc lệch tên thôi mà. Các kia cười khoái trá. À, một người sửng rốt rồi chất hiểu ra. Danh hiệu quán quân lúc này đã không còn giá trị như sửa. Người thường phải nỗ lực cả đời Mới đạt được vinh quang ấy Rồi lại dễ dàng bị thay thế Ê da, người này thật lợi hại tôi con nhỏ mà đã làm nên chuyện Kinh thiên động địa về sau trưởng thành không biết còn đến mức nào Một năm tự uống một ngụm liệt mạch tựu Ánh mắt này ngưỡng mộ thở dài Thần đã nam nhân Ai mà trước từng ôm giấc mộng lớn Chỉ tiếc phần lớn vì có năng lực có hạn Nên phải để mộng tưởng Mãi chỉ là viện vâng Nghe được những lời này, tiểu viêm không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn không ngờ chỉ sau vài ngày, chuyện đạo vân làm tông đã truyền khắp đế quốc. Người giờ cũng là người nổi tiếng rồi đấy. Mị đô toàn nữ vườn đừng chén rượu, sóng Khải hước. Tiểu viêm buông tay, cười nhạt. Ta không hứng thú với điều đó, đi thôi, xem giựt điểm kia có giựt liệu cần tìm không. Ừ. Tiểu viêm và mị đô toàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. thì một giọng nói từ bản bên vang lên khiến sáng mặt của án hơi thay đổi. Tiêu viêm kia hình như là người của tiêu gia ở ô Thản Thành đúng không? Đúng vậy. Tiêu gia lần này thật rạng rỡ. Sau chuyện này, con này dám bất kính với họ ở Phượng Bắc này. <cười> chưa chắc đâu. Ta vừa đến đây từ người thân ở ô Thản Thành. Ngày nói tiêu gia mấy ngày nay gặp một số rắc rối đấy. À, lúc này mà vẫn có người dám gây sự Với tiêu gia sao? Ta cũng không rõ. Người của tiêu gia dự kiến chuyện này lắm. Ngay đồn hai ngày trước có sao thành dữ dội tại tiêu gia. Sau đó họ cấm người ngoài ra vào. Hơn nữa tộc trưởng tiêu gia tiêu chiến cũng không xuất hiện như thường lệ. Có thể đang lo chuyện ước hẹn 3 năm. Sắc mặt của tiêu viêm dần trở nên u ám. Trong lòng dâng lên nỗi bất an. Hắn cảm ơn hai nam tự kia. Rồi lập tức cùng vị độ toà nữ vương rời khỏi tổ lâu Cái người kia mang theo vũ khí thật là kỳ quái. Một người thì thầm khi thấy bóng dáng tiểu viêm khuất giả. Vũ khí, xịt thước xạo. Cả nam tử trước đó xứng người. Trong khoảnh khắc, hắn thất thanh. Cái gì? Hắn là tiểu viêm mà lại trẻ đến thế? Lúc này tiểu viêm không quan tâm đến sự xôn xao trong tửu lâu. Khi xuống lậu, hắn đứng lại trên nơi đường núi cao mày nhìn bị đô toa. Ta không thể ở lại, ta cần quay trở về Âu Thản thành Bị Độ Toa nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Xem dược điểm đã, biết đâu có được dược liệu tác cần. Ta nói ta sẽ quay về ô thẳng Thành ngay bây giờ." Tiêu Viêm nhìn chằm chằm bị Độ Toa, từng chữ vàng lên trầm trọng. Sự cương quyết bất ngờ của Tiêu Viêm khiến bị Độ Toa giật mình. Mấy ngày qua hắn luôn nghe lời, không hề trái ý. Nàng cơ giờ lại dám trực tiếp chống đối nàng. Điều này khiến máu hoàng tộc cao quý trong nàng nổi giận. "Bổn vương đang cần tìm dược liệu." Đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhìn thẳng vào tiêu viêm Đôi diện ánh mắt ấy Tiêu viêm bỗng vươn tay Trước cánh mắt kinh ngạc của nàng Hắn nằm lấy cánh tay mềm mại của nàng siết chặt Hắn thật sự dám Nàng sững sờ Tiêu viêm lạnh lụng đói Muốn dùng đỉnh đàn thì đừng ra phải kiêu ngạo Nhưng đứa vương với ta Trước đây mấy người là để bảo vệ ta Giúp ta thoát khỏi vầy hãm Bây giờ mà còn gây sự vụ lý Thì đừng trách ta không để tình Đi Rất lời tiêu viêm kéo nàng nhanh chóng rời đi Bị đột tòa dưỡng như Bị tai đột đột ngột của hắn Làm kinh sợ Không dám phản kháng Nàng chỉ nàng lẽ nhìn bóng lưng hắn Với ánh mắt ngỡ ngàng Lần đầu tiên có người đối xử với nàng như vậy Trong khoảnh khắc Trong lòng của nàng này sinh Một cảm xúc khó hiểu Bao nhiêu năm nay Chưa từng có ai dám cư xử với nàng như thế Một người này chỉ là một đại đấu xử Nàng chỉ cần một cái nhấc tay là có thể đánh bay hắn. Hắn không sợ chết sao? Tiểu viêm kêu vị Đô Toa lắp ra khỏi thành, lập tức triệu thổi đôi cánh song rực, bay thẳng về phía ô thản thành. Với tốc độ cực hạn, chỉ bật đúng hai cánh dở, một tòa thành mờ mờ hiện ra trong tầm mắt của tiểu viêm. Hai người từ bên ngoài ô thản thành hạ xuống cách đó không xa. Sau khi dừng lại, tiểu viêm chẳng hề để ý đến bị Đô Toa nữ vương bên cạnh. Cương mặt hơi u ám, hắn bực nhanh về phía cổng thành đang mở rộng Khi tới gần cổng, tiêu viêm ngần đầu nhìn lên ba chữ to, ô thản thành bất giác dừng bước. Phía sau cửa thành tiếng người huyền đáo từ thông đạo vang vọng. Hắn thở vào nhẹ nhõm lầm bẩm ô thản thanh, tiêu viêm tà rốt cuộc đã trở về. Bước vào cổng thành xuyên qua một đoạn thông đạo tối tăm, ánh mặt trời bất ngờ trực trỡ hiện ra trước mắt. Tiêu viêm hơi ngần đầu, nhìn những con phố đàn sen hiện ra quen thuộc. Ánh mắt của hắn ánh lên chút thần thiết. Hai năm rồi cũng không thay đổi nhiều Hắn khẽ cười trở về nhà khiến lòng dâng lên Những tình cảm ấm áp Làm vẻ u ám trên gương mặt của hắn vai nhạt đi Nhìn bị đốt toa chậm rãi Bước theo sau Hắn liền nhấc chân Bước nhanh trên con đường Đã từng thân quen mười mấy năm qua Trong lòng nôn nóng vì gia tộc gặp biến cố Tiểu viêm không dừng lại Lại vội vàng bước nhanh Đối chiếu với đường phố trọng trí nhớ Khi đi ngang qua vài cửa hiệu phường thị của tiêu gia trước kia, hắn hơi khựng lại, nhìn cảnh tượng hoang vắng. Hắn cao mày, bước chân đã càng nhanh hơn. Hơn bấy phút sau, theo lối cũ xuyên qua những con phố quen thuộc, hắn dừng lại. Trước mặt là một đại viện cuối đường. Trên cổng hiện rõ hai chữ lớn tiêu gia khiến cho hắn thở vào nhẹ nóm. Đứng trước cửa nhà mình, tiêu viêm trở nên bình tĩnh, ánh mắt đảo quanh tiêu gia. Nơi nằm giữa hắn rời đi, Lúc nào cũng đồng đúc, nay lại vắng vẻ buồn tẻ. Đại buôn trước kia đứng sửng sững, có đầy đủ mồn vệ. Giờ đây lại chẳng thấy một ai. Rột cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cao mày quay đầu liếc nhìn bị đô tòa phía sau. Im lặng một chút, hắn nói khẽ. Có thể giúp ta một việc không? Không được. Được nhân kia rõ ràng vẫn để bụng thái độ của hắn trước đó, nên đáp từ chối rất nhanh. Chỉ phí là một gốc dược liệu quan trọng, Dùng để luyện dùng linh đan Tiêu viêm lạnh nhạt nói Người có à Mịn đức tòa còn lập tức ánh mắt sáng lên Còn một góc bát lăng ba châm quả Trước đó khi mở ra mà thú sơn mạch Tiêu viêm đã thu về không ít dược liệu Trong đó có bát lăng ba châm quả Tức cần thiết để luyện dung linh đan Và hắn đằng giữ nó Cách gì nào Hôm nay nghe lời ta Giết người sao Mỹ tòa chỉ do sự không nói tới hai giây liền gật đầu Trong đồng của nào sự người vốn là chuyện thường tình chỉ cần có lợi ích tiêu viêm mỉm cười doanh người bước đến gần đại môn Nhưng vừa bước chân lên bậc thềm Một giọng nói non nớt đầy phẫn nộ vang lên từ cửa sau Người là ai? Nghĩ tiểu gia tạc không còn ai để bắt nạt sao? Thành âm đó khiến tiều viêm dừng bước quay đầu lại Trong sân một tiểu cô nương khoảng 12-13 tuổi Đang trứng mắt giận dữ nhìn hắn, người... Ánh mắt của tiêu viêm chậm rãi đảo qua người tiểu cô nương, như là phải năm trước. Từ trong ký ức, cưng mặt hắn dịu lại, mỉm cười nói Nếu ta nhớ không nhầm, người tên là tiêu thanh, biểu bội của tiêu mị mội mội, hai năm không gặp, lớn quá rồi. Tiêu viêm vừa nói ra tên cô bé, tiểu cô nương lập tức sửng sốt. Đôi mắt đinh động của nàng dừng lại, khá lâu trên người bị độ toa. Nữ nhân xinh đẹp và nổi bật những ngày sau đó Nàng lại nhìn kỹ khuôn mặt tiêu viêm Như cảm thấy quen thuộc Hàng chân mây nhỏ cau lại ra vẻ suy nghĩ Suy tư một lúc lâu Tiêu Thành chật nhớ ra điều gì Nhìn tiêu viêm chằm chằm Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Đôi mặt sáng trực lên vì xúc động Cuối cùng không nhìn được nữa Cô bé la về phía tiêu viêm Tiêu viêm biểu ca là thật sao Cuối cùng Huynh cũng trở về rồi Tiêu viêm bước tới trước một bước Đỡ ở đây cô bé dịu dàng vốt tóc của nàng mà nói Tiểu đa đầu Hai năm không gặp sắp vượt mặt cả tỷ tỷ rồi Sau này nhất định sẽ là một nhân tài đớn Biểu ca Ô ô ô huynh đã trở về Trong tầm cũng xảy ra chuyện đớn rồi Bọn người xấu đó muốn thừa cờ Cứu cướp phương thị của chúng ta Khiến cho gần đây chúng ta không dám ra khỏi cửa Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên từ ngực của hắn Đôi mắt đỏ khoe của tiêu thanh đẫm lệ Tiểu viêm khẽ gật đầu Mỉm cười vỗ đường cô bé Được rồi tiểu nhà đầu đừng sợ Cứ để biểu ca lo dẫn ta vào trong xem nào Dạ Tiểu thành vui vẻ vì từng được hắn giúp đỡ Trong mắt thế hệ nhỏ tuổi của tiêu gia Tiểu viêm đã thần tượng với năng lực siêu phạm Tân thể thẳng tóc tiêu viêm nhìn tiểu thành hớn hở nhảy nhót phía trước Cương mặt của hắn dần trở nên âm trầm Tay hắn vỗ nhẹ hắc thước sau lực Một luồng sát khí âm lạnh từ trong cơ thể toát ra Khiến cho cả bị độ toa bên cạnh cũng phải nhú mày. Đi theo Tiều Thành bước nhẹ trên con đường sỏi đá. Cảnh vật quen thuộc hay nằm trước khiến ký ức thời thơ ấu của hắn chậm rãi ùa về. Xuân qua vài con đường đỏ, một toa đại sảnh rộng lớn dần hiện ra cuối tầm mắt. Năm người xấu kia còn ở bên trong, các vị trường lão cũng có mặt nhưng họ đều bị thương. Nếu không bấy tiền đó đã không dám lộng hành như vậy. Tiều Thành giữ tay chỉ về đại sảnh căm vẫn nói. Có thường tích, quả nhiên là trong tộc xảy ra chuyện. Tiểu viêm nhách môi, bước lên trên bậc đá, dừng trước cửa đại sành đang đóng. Hắn lặng nghe âm thanh bên trong, khóe môi dần nhách lên đủ cười lạnh. Trong đại sành rộng lớn, ánh sáng lở bờ khiến không khí có phần âm u. Gần trong người trên làm hai phe, đang đối đầu, không khí căng thẳng như sắp bùng đổ. Phía tiểu giả có ba vị trường đảo ngồi trước. Xu vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt. Đầu khí rò rỉ không thể che giấu, cho thấy họ đã bị đội thương nghiêm trọng. Đức Diện là một nhóm đại hán vẻ mặt kiêu ngạo. Trên gây thách sư có ba người ngồi, một trong đó chính là gia địa tất, tộc trưởng gia thể gia tộc, từng bị tiêu viêm đánh trọng thương. Người thứ hai là áo ba mặt đốn, tộc trưởng áo ba gia tộc, thuộc một trong tâm đại gia tộc Âu Thản Thành. Người thứ ba thì khá là mặt, mặc trường bảo luyện giọt sư, tuổi khoảng 50 tuổi, ánh mắt lạnh lung. Trên ngực áo có quy hiệu đỉnh lồ với ba vạch ngần sắc lượn sóng, biểu tượng của tam phẩm luyện dược sư. Trong hộ thản thành không có công hội luyện dược sư, nhưng một tam phẩm luyện dược sư như vậy gần như có thể khiến mọi thế lực e ngại. hắn chính là người khiến ba trưởng lão tiêu gia kiên rẻ nhất. Hai vị tộc trưởng, tuy tiêu gia ta gặp phiền toái, nhưng không có nghĩa là các người muốn cưỡi lên đầu ta cũng được. Phương thị ố thản thành này là do tiêu giá vất vả gây dựng, Các người ra giá thấp như thế, định cấp trắng sao? Như trưởng lão lạnh lùng nói. <cười> như trưởng lão nói quá rồi. Hai năm nay tiêu ra gần đi độc chiếm ô thản thanh, thu lợi khổng lồ. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta chỉ còn nước rời đi. Mà nơi này là gốc trệ của chúng ta. Vì sinh tôn, chúng ta cũng bắt đặc sĩ. Chỉ cần các người chấp nhận điều kiện, giữ tình cảm ngày xưa. Sau này chúng ta sẽ không làm khó tiểu gia. Có tiền mọi người cùng kiếm chẳng phải tốt sao. Áo bà mặt đốn cười lạnh. Còn mẹ nó, 8 vạn kiếm tiền một to phương thị. Người đúng là đồ khốn. Tâm trưởng lão giận dữ đập bàn. chỉ vào áo bà mặt đốn, mắng tỏ. Lão Tám. Lại trưởng lão đưa tay ngăn lại, quát khẽ. Không được làm loạt. Còn mẹ nó. Tâm trưởng đạo vẫn nộ ngồi xuống. Tay xiết chặt ấm trà, phát ra tiếng kẹt kẹt. <cười> Tâm trưởng lão... không gần độ khí trước sau như một. Bực bối quá sẽ tổn hại sức khỏe. Giàn liệt tất từ nãy giờ im lặng, đột nhiên cười cười, cất giọng đói. Nhưng tức là hôm nay, việc này không tới phiền các người được quyền lựa chọn. Ngoài việc bán đất phường thị này cho chúng ta, không muốn bán cũng phải bán. Giàn liệt tất, sức kế bọn ta, nghìn người thật như chó nhà có tàng đấy, đã tha cho ngươi một con đường sống. Đại trưởng đạo âm trầm nói, thật xin lỗi nhá, Trên đường này không có bán loại thu khối hận đâu. Giác liệt tất cười gần, trên khuôn mặt lộ vẻ thâm độc, hung ác khiến người ta phát lạnh. Hai năm trước giác liệt gia tộc bị làm tổn thương, hôm nay giác liệt tất ta muốn hoan trả lại gấp bội toàn bộ cả vốn lẫn lãi cho tiểu giả các người. Nếu các người thật muốn cưỡng bức cướp đoạt, tiểu giả tật đấy cũng chỉ có thể liêu mạng cá chết lưới rách. Nhìn giác liệt tất giống như một con độc giả, Đại lão trầm mặt một chút rồi điềm nhiên nói. Hiện tại lão chỉ có thể kỳ vọng đối phương không liều lĩnh đánh bường, mà lại chọn kỹ thời điểm. <cười> lão vương bắt đán, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng chúng ta liều mạng hả? Có bạn định tìm mời tiêu chiến ra đây thì chứ? Bạn lão già hỏa các người bây giờ dáng vẻ kém cỏi Một mình ta là có thể giải quyết tất. Giác liệt tất cười lạnh, khóe mắt hơi co giật. Đại trường đảo tay ra xấu ngăn đám tộc nhân tiêu ra đằng sắp nổi điên lại. Ánh mắt lạnh lung nhìn ra liệt tất. Giọng nói cũng lạnh như bằng. Chỉ cần gây dám động đến tiêu gia còn cho tiêu gia chúng ta nhất định sẽ khiến cho các người ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần đó trở về người cứ đợi và tiếp nhận sự trả thù điên cuồng đi. Hắn à! Khuấy mắt của gia liệt thất bông hiền giật mạnh. Không hiểu sao cả hắn đận áo bà mặt đốn Đều trầm mặt ngay cả tên đuyện dược sư xa lạ bên cạnh Bàn tay đang đặt trên ghế thái sư Cũng bất giác bật lên một cái Trong đầu mọi người chậm rãi hiện rõ Một hình bóng một người còn rất trẻ Hai năm trước Chính gãi theo niên với 18 tuổi ấy Đã kéo giả liệt gia tộc Như mặt trời ban trưa Rồi xuống vực sâu vạn trượng Hai năm sau Cũng gãi theo niên ấy Giám trực tiếp chống lại Vân Lam Tông Và con bảo toàn mạng sống đi ra Phải biết rằng trong mắt bọn họ Thế lực của Vân Lam Tông giống như thần linh Chỉ cần một người bất kỳ Trong Vân Lam Tông cũng đủ can quét Ô Thản thành Lần đầu tiên nghe tin đồn tiêu gia tiểu tử ấy đại chiến Vân Lam Tông Dù như toàn bộ người dân Ô Thản Thanh đều sửng sốt Những thế lực từng ủng hộ tiêu gia Thì càng thêm lạnh gái Nếu không nhờ một cơn giả thần bí Lén báo cho gia liệt tất biết rằng Tiêu viêm đã bị Vân Lam Tông Đánh chết trong âm thầm Thì cho dù có thêm mười cái lá gan Hắn cũng không dám nhận lúc tiêu gia gặp nạn Mà đến cướp bóc Dù hắn đã tìm được một tam phẩm Luyện dược sư làm chỗ dựa <cười> Vậy ngươi cứ chờ đi Chờ ngươi chết rồi Ad e đang có thể gặp mặt cái tiền tiêu viêm tiểu hộn đàn ấy đấy Giác liệt tất cười lạnh Định dùng đời nói che giấu sự sợ hãi của mọi người Áo lão cà Không cần trình hoãn nữa Nếu bọn họ không chịu đáp ứng thì cứ trực tiếp động thủ đi. Tiêu ra mấy năm nay độc quyền, cũng có phần khiến chúng ta phá sản, không cần về khách sáo nữa. Sao để tất quay đầu hướng về áo ba mặt đốn, lại nói Ê, bác vị trưởng lão đã không thức thời như vậy, thì cũng đừng trách ta chẳng coi trọng tình cảm và thể diện. Áo ba mặt đốn thường tiếc thở dài, vật tay một cái, lập tức mấy chục tên đại Hán phía sau hắn đồng đoạt rút vũ khí sắc bén bên hông, Về mặt đăng đăng sát khí Nhìn chằm chằm tộc nhân tiêu giả Còn mẹ nó Các người đã đuổi tận giết tuyệt Tiêu gia tạt đây cũng quyết liều mạng Chỉ cần còn một người còn sống Cũng sẽ khiến cho các người phải chịu khổ sở Bàn tay đập mạnh lên mặt bạn Đại trưởng lão vốn kiềm chế Cuối cùng cũng bùng đổ Ông đột nhiên đứng dậy Ngầm lên giận dữ Đại trưởng lão Tiêu gia dù mỏng manh như trứng Cũng không đuổi bước Cùng bọn chúng liều mạng đi Mấy tộc nhân tiêu ra sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, đồng thanh tháp. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng được, về sau này tiêu viêm tiểu tộc trưởng trở về. Đến lúc đó, oán hận của ngày hôm nay nhật định sẽ được báo thủ. Đại trưởng lão thở hồn hển nghiến ràng quát. Tiểu tộc trưởng, cái danh sừng này được ba vị trưởng lão đồng ý chuyển ngồi vị tộc trưởng sau này. Tin tiêu viêm đánh tới phần lam tông khiến bộ tộc nhân tiêu ra đều cảm thấy tự hào. Kể cả ba vị trưởng lão từng khinh thường ấn. Thật xin lỗi, các người không còn cơ hội để tồn tại. Anh sư tiêu viêm hại chết đệ tử của ta. Hôm nay, tiêu gia các người sẽ bị hủy diệt trong tách của ta. Các người sẽ phải chết. Lão luyện dược sư dư vẫn trầm mặc trận đứng lên, giọng khan khan vang lên, chậm rãi ngẳng đầu. Ánh mắt của lãng đảo qua mọi người tiêu ra thản nhiên nói. Quên chưa nói hết. Đệ tử của ta chính là người chế ra Liệu thương dược cho gia liệt gia tộc Năm đó liễu tịch Thế lời đó rời xuống Một đồn khí thế cường đại Đạt đến lục tình đại đấu sư Từ cơ thể của lão bốc liền dữ dụ Dưới áp lực đó 5 người đại trưởng lão vốn đã bị thương nặng Vội vàng lùi lại vài bước Sắc mặt càng thêm trắng bệnh Hết tập 53